Chuyện gì thế tào quân thiếu niên trước mặt vừa nghe nói mặt bám trước là đường nguyên liền nhanh chóng tra lệnh cho tùy tùng đuổi giết bọn bảo tiêu đường nguyên thấy tình hình không ổn liền quay đầu bỏ chạy chỉ để lại một mình đường nguyên đối mặt với đào kiếm đường nguyên triệt để trợn trợn mắt ta cáo tính sao cũng chưa xong nơi nơi đều là chợ giết ta không có cách nào khác Chạy! Vì thế đường bạc tử, mông xoay lại phía sau, giống như cởi một con ngựa hoang, hoạn hút dùng tốc độ cao nhất chạy chối chết, vì công tử kia cũng tuận theo. Đuổi không buông tha, trên đường của kinh thành trắng trần, đuổi giết đường nguyên, đường đài thiếu gia, đau kiếm chói lòi, đằng đằng sát khí. Nhắc tới cũng lạ, đuổi giết như thế nào mà không hề thấy quan binh nào can dự, càng không thấy hiệp cách, bên vật kẻ yếu nào xuất hiện. Đến ngày cả, một người quen của đường bạn tử cũng không có. Về nhà thì nhà đóng cửa, đường nguyên chỉ có thể theo đường lớn mà chạy trốn. Từ đường này vòng sang đường kia. Một ngày qua đi, đường nguyên cơ hội, chạy quanh thiên hương thành một vòng, số cuộc không chống đỡ được. Nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi lúc này đây vẫn còn tương đối tốt, không còn té xỉu, mà thời điểm nguy cấp này, một tháng năm đánh thép vang lên. Ai dám thương tổn đường thiếu già, người đâu Giết cho ta! Tiếng này đúng là âm thanh của hải tràm phòng. số cuộc cứu binh đã tới, cuối cùng cũng thoát hiểm. Đường Nguyên cảm động đến trời nước mắt. Nước mắt chảy trang hòa. Thật là một người tốt mà, tại sao lúc trước ta lại không nhận ra chứ? Ta lại lấy lông gà làm lệnh tiễn, ghen ép người ta đến khổ sở. Sau đó chỉ nghe thấy phía sau một trận kêu gạo thảm thiết, thanh năm đào kiếm trời xuống, sau đó chỉ nghe thấy có người nổi. Gặp phải cường địch, mọi người chạy nhanh! Sau một tiếng ai cũng trốn không còn thấy bóng dáng tâm hợi hãy trọng phong cổng đường Nguyên trở về, không biết bàn tử bị dọa đến mức nào, một phen gặp hòa sát thận. Đường đài thiếu đáng thương gần như hỏng mất, đáng lẽ theo lẽ thường, sau khi trở về thì đường Nguyên sẽ hấp một chén cháo trắng. Nhưng đường này đường Nguyên khóc không ra nước mắt, mắt trắng giả, nói theo lời của hắn là, trước đã teo lại, bằng ngón tay út, ăn cái gì nổi nữa. Lại năm ngày nữa trôi qua, đường Nguyên đã giảm thêm cân. Lần này hắn sợ đến mức nghi ngợi Mẹ nó, 130 cân Từ 530 cân xuống 130 cân Tổng cộng chỉ võn vẹn có 20 ngày công phụ Lại có thể trừ đi 300 cân Giờ phút này bàn tử tuy rằng Vẫn còn hơi béo Nhưng so với hắn lúc trước Thì có thể nói là ngọc thù lâm phong Dưới sự tra tấn điên cuộn của ác ma quân mạc tạ Đường nguyên trước cuộc đã giảm béo thành công Tốc độ giảm béo như vậy Vô lượng đến thế giới nào đi nữa đều là tiện vô cổ hậu nhân vô lai giả. Tuyệt đối đăng phong tào cực, điển hình là một truyền thuyết, nếu đến địa cầu, unit thế giới tất nhiên phải ghi danh đường thiếu gia Dùng lời nói của một bạn thân là ung thư cũng không gậy nhanh như thế được. Nếu đổi lại là người khác chỉ e là chịu không nổi, nhưng đường nguyên từ nhỏ đã ăn sơn hào hải vị, thân thể tuy béo nhưng rất khỏe, chất dinh dưỡng trữ trong cơ thể rất nhiều. Hơn nửa mỗi khi trời tuổi, quân mặt tà, nhắm mắt, không nhìn nổi, liền len lén thừa dịp hắn ngủ, dùng linh ký khơi thông một chút kinh mạch của hắn. Hôm sau, bảo đảm đường đại thiếu gia nhất định sẽ có thể khôi phục, đại khỏe như vâm. Bất quá, đương sự đã không biết gì, cứ tự trách, nói vận khí của mình mấy hôm nay quá tệ, ngồi tham ngắn thở dài liên tục. Bất quá hiện tại, thể trọng giảm xuống, việc thèm ăn cũng giảm theo. 20 ngày giảm cân, Hắn đã có thói quen ăn uống Cải thịa đậu hủ Lại có thể trực tiếp ăn mà không cần Dầu để xào mới ăn được Đây đối với tượng nguyên mà nói Thực sự là một việc vô cùng thống khổ Rõ trang trong lòng chất muốn ăn Nhưng một khi ăn vào miệng cũng chán ngấy Nửa ngày mới nuốt xuống Bao tử lại chịu không nổi Cho nên bàn tự cắn chăn dầm chân một cái Vô hạn bi phẫn tuyên bố Lão tử tự nay về sau kiên thịt béo Đến tầng đây Chính thức tuyên bố Đường Nguyên đã giảm béo thành công. Vào ngay đêm hôm đó, tiệc chúc mừng được tổ chức. Tôn tiểu Mỹ ngồi yên nghe. Đường Nguyên còn phát hiện mấy người quen. Kia là hai đại hắn cầm dao, kia là phú gia công tử cũng chính là vị gọi là tình địch, lại có thể được ngồi chung. Hắn không khỏi chấn động, trong lúc nhất thời, xem liếu cả lưỡi. Bàn tử cũng là một người thông minh. Sau một lúc cân nhắc, cũng hiểu ra được. Rõ ràng tất cả chuyện này đều là thủ đoạn đùa giỡn của quân Bạc Tà. Kỳ thật trước đó sơ hở không ít, nhưng thời điểm sinh tử làm sao còn có tâm tự để ý đến chứ. Sau khi hiểu rõ ngoan nguồn, bàn tử dở khóc dở cười, lại cư nhiên đi tới cảm ơn. Sau đó quân Bạc Tà lựa chọn kỹ càng một môn công pháp để cho tôn tiểu Mỹ bức bách bàn tử luyện tập. Chuyện đường bàn tử giảm béo còn tạo ra một chuyện cười không lớn mà cũng không nhỏ nữa. Hôm đó, Hắn quay về đường gia đi dạo Kết quả bị lính canh cửa ngang lại Chế sóng không cho vào Không ai nhận ra hắn Quân mặt Ta trong khoảng thời gian này Cảm nhận được áp lực khổng lồ sâu sắc Tam Đại Thánh Địa Tự như ba ngọn núi cực đại Khó có thể kháng cự Ở trong đầu cửa hắn Quân Mạc Ta cũng thật không ngờ Chính là tổ chức Một hồi đấu giá kiếm tiền Là có thể dẫn đến Một con quái vật ba đậu như vậy Lấy thực lực quân gia bây giờ Tại thế tục có thể sưng vương sưng bá, thậm chí được coi là siêu cấp thế gia, đã làm việc không nhượng nhìn ai, nhưng cùng với thế lực muôn đợi đỉnh cao như Tam Đại Thánh Địa. Đối đầu, vẫn là còn rất xa mới có thể so sánh nếu Tam Đại Thánh Địa chính là lão ưng, hay là những thế gia thảo kê. Chỉ sợ, quân gia cũng chỉ là một thế gia bình thường, chỉ hơn một chút so với cây cỏ gà thịt mà thôi. Nếu hiện tại Tam Đại Thánh Địa thực quyết tâm phá hủy quân gia, thì mặc dù quân gia có vẻ như lực lượng rất mạnh mẽ, nhưng chắc chắn sẽ không có lực hoàng thủ, lúc đó sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Loại cảm giác đáng ghét. Ăn bữa hôm nay, lo bữa mai, liên tục với lo lắng đề phòng này, làm cho quân bạc tạ rất căm tức, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Ít nhất trước mắt thật sự không có cách nào khác. Từ khi tới thế giới này, đi từng bước một cho đến hôm nay, chỉnh thể thực lực của quang gia thực sự đã có sự biến hóa lông trời lở đất. Từ một thế quan là bình thường vượt qua vô số trở ngại trở thành siêu cấp thế gia cường hẳn nhất trong thế tục, lại có quan hệ cùng mấy vị cường giải trí Tôn sau lưng cũng có thiên phạt xâm lâm thực lực mạnh mẽ, làm hầu viện. Nhân sinh đến vậy, có thể nói là tục giới có thể hoành hoành ngang ngược cũng không ai dám nói gì. Đối với thành tựu như vậy, quân bạc ta chưa từng nghĩ sẽ không kêu ngạo. Tất cả chuyện này, mình đều có thể tạo ra mây mưa thất tượng. Mọi việc đều suôn sẻ, một đường suôn sẻ làm cho quân bạc ta có chút bội phục. Chỉ số thông minh của mình, từ không có gì trở thành thế lực lớn như vậy, cũng có một cảm giác tự hào. Nhưng là hiện tại, đối với nguy cơ trước mắt, thành tựu như thế vẫn không đáng được nhắc tới, vẫn là không chịu nổi một kích. Quân bạc ta tuyệt đối không cam lộng, giống như bây giờ. Vận mệnh của mình, vận mệnh gia tộc, là dựa vào sự quyết định của kẻ khác. Bị họ nắm giữ trong tay, vì tự bảo vệ mình, mà trong lòng buồn bực không thôi. Cho nên, quân bạc ta trong thời gian này cơ hội là liều mạng, toàn bộ thời gian, hoặc là ở trong hộng quân tháp luyện đang luyện công, hoặc là dùng Kim chi lực của mình, tế luyện viêm hoàng chi huyết. Trong 20 ngày, thông Nguyên đan một hơi luyện tra, ba lô 18 quả, tụ Nguyên đan lại cũng ba xuôi quỷ khiến, thành công hai lô 12 quả về phần Nguyên đan Nhắc đến việc này, quân Bạc Tà muốn khóc vị sướng. Ở trong lòng hắn, thiên Nguyên đan này khó càng thêm khó. Ở trong lòng hắn, chính là loại khó luyện nhất trong tam đại đan Dược. Vậy mà, lại có thể thành công chỉ trong một lần luyện chế. Hơn nữa, là một lò mười khỏa. Tất cả đều tròn mẩy, đều là thượng phẩm, thậm chí là thượng hạng. Quốc mặt ta trước cuộc ngưỡng ra. ra lại như thế, ta sai lầm rồi. Loại này, lại chính là loại đơn giản nhất, đáng thương cho ta lại cho chẳng. Nó luyện chế khó khăn nhất, thật sự là không nói được gì à. Quân đại thiếu buồn bực, một hơi luyện chế luôn năm lôn. Vậy mà lại có thể chế thành công toàn bộ. Quân đại thiếu... Liên tự mình nhai một viên, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nuốt xuống mới xem dư xả giận. Bớt quá trong đoạn thời gian này, không ngừng luyện công, không ngừng luyện đăng, không ngừng tràn tiệt, không ngừng khôi phục, quân mặt ta, số cuộc đột phá bình cảnh. Sau khi ăn vào vài khỏa tiên nguyên đăng, quân mặt ta trước cuộc thành công đem tu vi của mình tăng lên đức thận huyện cảnh giới. Năm mười năm công lực tinh thuận à, bình cảnh gì cũng phải đột phá. Sau khi đột phá bệnh cạnh, quân mặt thiếu gia dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm, thì làm đến cùng. Dứt khoát nước bộ viên tù nguyên đàn, chỉ cần bản thân mình, đủ mạnh, sẽ có thể gánh vác được khó khăn lần này. Đang dược tăng công lực gì đó, ăn nhiều một chút cũng không gây trở ngại gì, mà quân đại thiếu gia thân mạng khai tiên tàu hóa cộng, dường như cũng không tồn tại, cảnh cái gì không gánh vác đuổi, hoặc là cảnh giới không đủ gì đó. 25 ngày hăng hái chiến đấu, suốt cuộc đột phá một giai đoạn lớn. Từ bỏ thời gian giúp Đường Nguyên giảm béo và giảm chút thời giờ, về ngó qua nhà một cái, thấy không có động tĩnh gì. Quân Mạc Tài lại lập tức trở lại hậu quân tháp, nhanh như lưu tinh, xoẹt giữa bầu trời đen tối. Trong đoạn thời gian này, Hùng Khai Sơn cùng với Hồ Liệt Địa rất là vui vẻ, cả ngày ở Tiên Hương Thạnh ăn chơi đạn điểm, vui quên cả về. Quân Bạt Tà cũng không có nửa điểm ý tứ đuổi bọn hắn trở về, ngược lại là hết sức giữ lại, chờ đến lúc đang dược luyện thành, làm cho thực lực bọn họ lại tăng lên. Quân Bạt Tà có thể khẳng định, hai vị thú vương lần này trở về, chắc chắn sẽ bị đuổi giết. Có thể tăng cường một phần thực lực, chính là nắm chắc nhiều hơn một phần bảo mệnh, tối thiểu cũng phải giúp hộ vương đột phá bệnh cảnh, có đầy đủ khả năng tự bảo vệ mình. Dưới sự trang luyện không ngừng của kim thi lực, Viêm hoàng chi huyết chốt cuộc cũng luyện đến cực hạn. Quân mặt ta nổi hứng. Ngay tiếp theo đen chính thanh bạo kiếm kia luyện chế lần thứ hai. Nếu để cho đường bạc tử thấy, nói không chừng, hắn sẽ đau lòng đến mức dậm chân kêu trời. Phá sản à? Thật sự là phá sản. Trên trăm vạn lượng hoàng kim lại có thể cứ như vậy vô thanh vô thức bốc hơi khỏi nhân gian. Hôm nay, quân mặt ta sáng sớm đã tự trong hậu quân tháp đi trà, đáp ý tắm trữa một cái sau khi mặc bộ bộ bạch y sam trong lòng ngẫm lại thành quả lao động trong khoảng thời gian này rất hưng phấn đi về phía tiểu viện của quản thanh hạng tất cả mọi người đã đợi đến mòn cả con mắt cấp bách à nhã hương tiểu trúc ngàn vạn lần đừng nói chỉ có tiểu nhân mới tặng bộ điên cuồng mua sắm điên cuồng à kỳ thực nam nhân mà cả đời không có đi dạo phố lần nào cũng giống y như vậy muốn chi Hùng Khai Sơn cùng hồ liệt địa hai người chưa bao giờ đi dạo phủ, cho nên trạng thái của hai người lúc này cho dù là nữ nhân điên cụ nhất cũng phải cam bái hạ phòng. Thấy gì liền mua cũng không thèm mặt cả, cầm bước đi luôn. Nam nhân à, chỗ tốt lớn nhất chính là sản khoái à. Lúc này, hai người đang ở bốn phía thiên hương thành, quét sạch một vòng, quá thật, muốn đem tất cả những thứ tốt ở trên thiên hương, mang về thiên phạt xâm lầm. Những ngày qua, hai đại thú vương cầm vàng bạc quân bạc tà cấp cho tư thế giống như là đạo tặc vào thôn. Ở các đại cửa hàng thiên hương thành điên cuồng vơ quét, cái gì thuận mắt liền mua, cái vị quý liền mua, vàng bạc ngưng phiếu cơ hội đều nhanh chóng bốc hơi mà hứng thú mua sắm của bọn hắn cũng cơ hội ngày càng lớn mạnh, tốc độ gia tăng cơ hội phải bằng một tòa núi nhỏ. Những ngày này, Mai Tuyết Yên cùng với xà vương đều dốc lòng tiêu hóa trọn vẹn lực lượng của thông nguyên Đàn, Làm gì có thời gian rỗi mà quảng xem bọn hắn làm những việc kỳ gió gì? Đến tận hôm nay, trong lúc vô ý mới phát hiện ra, đám vật tư như một ngọn núi nhỏ ở tiền viện quân gia. Hai đại thú vương cũng thật thông minh, đem đám đồ mua được tất cả đều ở tiện viện, ở ngoài tầm mắt Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên bình thường đều ở Nhã Hương Tiểu Trúc, căn bản sẽ không xuất mồm. Hai người đều nghĩ như vậy có thể thoát được một kiếp. Chờ trở lại thiên phạt xăm lâm, hảo hảo giải tới sầu. Đáng tiếc, người định không bằng trời định. Kết quả vẫn là bị phát hiện. Hôm nay, hai người chưa kịp xuất môn để tiếp tục điên cuộn mua sắm, đã bị Mai Tuyết Yên ngăn ở trong nhà. Lúc quân bạc tà đến hai đại thú vương đã còn vấp trên mặt đất, đầu đầy bồ hôi với mặt nơm đớp lo sợ, ngay cả đồng đại một chút cũng không giảm. Xà Vương Thiên Tạm ở một bên vui sướng nhìn người gặp họa, không có chút động cảm nào. Nhìn thấy hai người này bị đánh, tựa hồi như đang ngắm phong cảnh gì đẹp mắt lắm. Quảng Thanh Hạng ở một bên miếng chặt môi nhìn cười. Tình hình này thật sự là chuyện quái gì, nhưng không ngạc nhiên. Hai người này, hai ba ngày khẳng định là bị Mai Tuyết Yên tu tập một lần. Lúc bắt đầu, Quảng Thanh Hạng còn hảo tâm hỗ trợ xin giúp hai cầu, nhưng dù sao cũng đã thấy nhiều lần. Cậu biết hai tên kia căn bản chính là không có già mặt, không biết có biết xấu hổ là gì không, cái loại chân không dự nấu không nát này, đương nhiên nàng cũng không còn tâm tịnh khuyên giải. Ai chứng kiến loại biểu tình đang bị đập cho tơi bời mà vẫn trơ mặt ra đùa giỡn, gật nhã cũng sẽ không có tâm tư vì bọn họ mà cầu tịnh. Cơn giận của Mai Tuyết Yên vẫn còn chưa tiêu tan, nàng nắm lên một cái lụa của nữ nhân trên ngựa hổ vương, hồ liệt địa âm tràm nói. Hồ liệt địa, ngươi xem ngươi tiến thành cái gì, nếu ngươi mua thứ gì đó dùng được, ta còn có thể không truy cứu, nhưng là ta sẽ không trỏ, thiên phạt xâm lâm, từ huyền thú ra, thì chính là giả thú, ngươi mua mấy trăm kiện quần áo nữ nhân về làm gì, ngươi mặc à, hay là cấp cho thủ hạ lão hổ của ngươi mặn, còn có cái này, cái này nữa, ngươi bán đâu à. Sót sót vài cái, mấy kiện đồ vật, ở trên người hồ liệt địa, một cái hộp nhỏ mở ra, Hương khí bốn phía, đúng là hộp soạn phẩn. Hổ vương Hồ Liệt Địa thần tình xấu hổ, trong miệng ách ách không ngừng. Mai tuyết yên, gần nổi giận. Ngươi mua món đồ này, đồ bỏ đi này, làm cái gì? Ngươi dùng để thoa linh long sao? Hả? Hồ Liệt Địa, ngươi cũng thật là có tiền đồ a. Ngươi ngươi, trừ bỏ mua một lô đồ nữ tử dùng. Lại cũng không còn mua cái gì khác sao? Lại còn có vòng tay nữa, đây là... Đột nhiên, Mai Tuyết Yên giận tím mặt. Đây là cái gì? Bố bó chừng. Hồ Liệt Địa, ngươi mua về trai bó. Hồ Liệt Địa lâu mộ hôi lạnh, không dám hé miệng. Ánh mắt cậu cứu hùng khai sơn. Tử ca à, ngài nói mau nói đi nha. Tất cả đều là ngài bảo cho ta mua à. Nói là vì tương lai thị nữ ở cung điện của đại tỷ à. Ta là oan uổng à, ngài hãy mở miệng nói một lời công đạo đi có được không? Hùng Khai Sơn ngồi trầm hởm trên mặt đất, suốt cuộc nhịn không được cười ha ha một tiếng, cả người trung chảy lên vui sướng khi người gặp họa. Quân mặt ta đứng ở cửa cũng buồn cười hắt hắt hai tiếng. Người cười cái gì? Người còn có mặt mũi cười sao? Hùng Khai Sơn, người tên đọc độn này, nhìn xem, người mua cái gì? Nhìn một cái, nhìn một cái, đây, còn đây. Các kiện đồ vật đổ ạp xuống trên người Hùng Khai Sơn nhất tội, trao đầy đồ đạc, bình trà chén vàng. Cái chén này nhỏ như vậy, các ngươi có thể sử dụng sao? Để cho ai sử dụng chứ? Quần áo à? Hùng Khai Sơn, ngươi thật sự là cao tay à? Tuy nhiên cũng mua cả quần áo khoác da gấu Ta nói Hùng Khai Sơn à? Ngươi xưng là Hùng Vương nga. Đây đều không phải là đồ sản xuất từ bộ phận trên gửi của các ngươi sao? Ngươi lại có thể mua à? Mai Tuyết Yên tức giận đến mức mặt mày trắng bệch. Các ngươi lại xem mình là nhà giàu mới nổi sao? Đem vàng đi đốt sạch phải không? Mùa đông lạnh lắm à, Hùng Khai Sơn lắp bắp nói. Đầu đầy mồ hôi, hắn vừa rồi đang phét miệng cười hả hê cười trộm, đột nhiên bị nhìn thắng vào mặt, rồi ăn chửi, lập tức liếu lưỡi, biểu hiện trên mặt quái dị như chết đứng. Lạnh à! Mai tuyết yên song phi một cước, đá Hùng Khai Sơn trượt một đoạn dài. Vừa đến mùa đông là các ngươi ngủ đông ngay, trăm ngàn năm đều như vậy à, ngươi lạnh cái chấm à, ngươi là con gấu. Làm mặc một cái áo tròn da gấu Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được hả Ngươi cũng thật tài tình Ngươi tự coi mình là cao nhân Ngươi tưởng ngươi có thể lừa gạt ta Như quân mặt ta sao Ngươi thật không biết xấu hổ à Quân mặt ta vốn đang cười ha hả, Nhưng nghe đến đó liền bực mình Làm sao lại đổ lên đầu ta chứ Hóa ra ta chẳng phải là thằng ngốc sao Cũng không phải là tên ngốc Mà là quên đệ với tên bẩn thiểu này sao Hùng Khai Sơn dập đầu đến vỡ cả đá vẻ mặt cầu xin nói không nên lợi Nói cũng đúng, năm nay vì sao lão hùng hắn không ngủ động, lại còn vui sướng chứ. Quân bạc tà nhìn hai người chập vật không chịu nổi, hắn cũng không rời đi, hiện thân đi đến hòa giải. Người tới từ lúc nào, dù sao đó cũng là do người, nhưng hắn là hùng vương, nếu ngủ đông cũng đúng thôi, ta còn chưa nói với người sao. Người nói ngươi đưa tiền cho bọn chúng nhiều tiền như vậy, xảy ra chuyện thì sao đây? Mai tuyết yên trừng trừng mắt, còn đang định nói thêm. Đã thấy mặt mũi trang đầy xuân phong đắc ý Không khỏi tò mò hỏi Chuyện gì? Sao cao hứng như vậy? Mai Tuyết Yên trong giấy mắt đã liên tưởng đến quân đại thiếu gia Có thể đã luyện đạt xong giọng nói không khỏi kèm thêm ý chờ mong Quân mặt Tà nghen ngang bước một bước Cười hát hát nổi May mắn không phục mệnh Tuyết Yên à, cô bây giờ có thể đoán được một lần đi Chỉ cần số lượng không quá nhiều Nhất định không có vấn đề gì Mai tuyết yên mày liễu dựng lên, rõ ràng dám kêu tên của ta, nhưng lập tức phục hồi tinh thần lại, chẳng lẽ thật sự luyện thành thần đang trỗi Lập tức quên ngay việc, tìm hắn tính sổ, mắt lại trợn lên, ngón tay trông lên, nếm thầm trong lòng. Hùng khai sơn, đàn dập đầu một quan sáng ngợi, âm thầm nhìn về phía quân mặt ta bật ngón về cái, tiến độ thật là nhanh nà, bây giờ đã kêu nhũ danh rồi, thật không hổ là tỷ phù, rõ ràng sắp ăn được đại tỷ đến nơi rồi. Hai đại thú vương đồng thời hướng quân Mạc Tà nhìn đến lọt trọng. trâu bọ quá à. Mười viên, mười viên là đủ rồi. Mai Tuyết Yên nhắm mắt lại đến, thở dài nổi. Mười viên à, cô chắc không. Quân Mạc Tà trước vị quái, hắn vốn tưởng chăng Mai Tuyết Yên. Mấy ngày tính sổ cựu cấp đỉnh phong huyện thú, chưa hóa hình, cũng khai khá, không người tới Mai Tuyết Yên chỉ cần mười viên. Chính xác, Mai Tuyết Yên hít một hơi thật sâu. 10 viên là rất nhiều rồi, làm người không thể có lòng tham không đấy. Tuy những cử cấp huyền thú đỉnh phong kia, cách trên giới hóa hình cũng chỉ có một bước ngắn, nhưng việc không làm sao có thể hưởng được. Chỉ là đơn thuần tăng lên một cấp thú vương, ngược lại càng có lợi cho việc quản lý thiên phạt xâm lâm. Về phần những thứ khác, cho ta sau khi trở về chậm rãi chọn lựa, sau đó dạy bảo. Vạn nhất tạo ra kẻ có dạ tâm khó tường phục, ngược lại càng đau đầu. Quân mặt ta tán tưởng vỗ tay. Không sai, không sai. Đây mới là chính xác. Tinh binh không cần nhiều. Đúng là như thế. Chỉ có thú vương hoàn toàn giỏi hơn như huyện thú khác. Tạo ra quyền uy tuyệt đối. Mới có thể không lo lắng phát triển thoải mái. Tuyết yên. Cô suy nghĩ cực kỳ chu đáo. Hắn xây người ngồi xuống. Từ trong lòng lấy ra một cái bệnh ngọc. Đặt trên bàn. Lập tức ánh mắt của mọi người như bị nam châm hấp dẫn. Đồng thời nhìn tới. Trong đây chính là 5 khóa thông nguyên đàn. Lúc trước, đưa cô bốn khóa, cô đã dùng một khóa, vừa tròn 10 khóa. Quân mặt ta chăm giọng nổi, bớt quá ta đề nghị hổ vương cùng với hụn vương, xà vương, không cần trở lại thiên phạt xong lâm, ăn luôn ở đây đi. Sau đó, cô hộ pháp cho ba người bọn họ, trực tiếp làm tăng thực lực cho bọn họ, càng nhanh càng tốt, cô xem coi thế nào. Cho dù dùng một khóa cũng không sao, bớt quá hai tên này tính tình cực kỳ hấp tấp, Mà lại làm việc không có đậu ốc, vạn nhất ở chỗ này, thật lực đại trướng sau khi trở về tác oai tác oai thì phải làm sao đây? Đây chẳng phải là ta không biết phân nặng nhẹ à? Mai Tuyết Yên liếc nhìn Hùng Khai Sơn đang quỳ dưới đất, có chút lo lắng. Nghe thấy có thể ăn đang giật tăng công lực, Hùng Khai Sơn đang quỳ vui mừng quá đỗi. Tự nhiên đến đây lại có tiện nghi thế này. Đột nhiên nghe được Mai Tuyết Yên nói, hai vị vương cấp đều sập cà mặt xuống. Mai Tuyết Yên nói phi thượng minh bạch, hai vương mới vừa rồi còn suy nghĩ khi thực lực tăng lên trở về, nhất định phải làm cho lão hạt lão tam bọn họ biết rõ lợi hại của ta. Nào biết đâu, săn bộng đẹp còn chưa dứt đã bị Mai Tuyết Yên trực tiếp bác bỏ. Không phải chứ, lão hụn cùng với lão hổ, tuy trời sinh tính chân chất, nhưng đều là người biết chuyện, sao lại làm việc như vậy chứ? Cho dù ngày hôm trước bọn họ, tại cổng thành thiên hương, đại khai sát giới, Cũng là vị nhị hoàng tử đuôi mụ, muốn cướp linh vật trên người bọn họ. Theo ta được biết, bọn họ từ thiên nam đến đây, giết chóc sát thực không ít, nhưng cũng không phải là bọn họ chơi chọc người khác, đều là người khác khiêu khích trước. Vương Bạc Tà nghiêm nghị nói, cho nên ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối không làm mấy chuyện ra đầu. Hai vương cảm động triệt để, tô hội nước mắt lưng trọng nhìn Bạc Tà tỷ phu như gạo khóc. Ngài chính là tỷ phu duy nhất của chúng ta, cho dù đại tỷ muốn thay đổi tỷ phu, chúng ta cũng không đáp ứng đầu. Bọn họ, tối đa chỉ muốn mưu quyện xoán hạt hạt trùng tiêu thôi. Hai người bọn họ làm không được đâu. vương mặt Tà nói tiếp. Hai vương đồng thời trón ván ngỡ mình. Hai người chúng ta dám nghĩ mưu quyện xoán bị hay sao chứ? Hướng gì? Cô chẳng lẽ không hiểu được sao? Bọn họ lần này trở lại thiên phạt. Trên đường đi tuyệt sẽ không nhiều lúc đến đây mà thuận lợi như vậy. Quân mặt Tà nói tiếp sắc mặt nghiêm trọng. Tăng thực lực lên. Đây là việc cấp bách. Phải biết rằng đoàn được đầy khả năng phải chống lại tam đại thánh địa công phu hai người bọn họ hiện tại một tròi một chỉ có thể tự bảo vệ mình chứ đừng nói là bị đánh lén vậy cộng đây là bảo vệ tính mạng không phải trò đùa động một chút liền nguy hiểm đến tính mạng cho dù bọn họ có thể may mắn trở lại thiên phạt thực lực bản thân cũng tổn hại cô hy vọng thấy sư lục hầu thất trở lại nguyên hình hay sao mai tuyết yên sắc mặt trầm trọng trầm giọng nói người cảm thấy bọn họ chặn đường Hùng Hổ có bao nhiêu khả năng? Quân mặt ta lộ trái nụ cười khổ nổi, cô biết rõ chuyện này khó nói, đáp án chính cô cũng đỏ tàn rồi, chẳng qua lựa gặp bản thân thôi, ít nhất là ngoài 8 phần, cho dù chỉ là một nửa khả năng, cô nguyện ý dùng tính mạng của huynh đệ làm tiền đặt cược sao? Mai Tuyết Yên trầm mặt, đôi mắt đẹp ẩn ẩn bắn ra lửa giận, quả quyết nói, người nói rất có đạo lý, lúc trước là tao lo lắng không chu đáo đã như vậy, vậy hãy để cho Thực lực của hai người bọn họ tăng lên xong được trở về thiên phạt. Quân mặt ta hấp hàm nổi. Nên như thế, Hùng Khai Sơn dưới đất vui mừng vô cùng. Thật không nghĩ tới đại tỷ cũng tự nhận lo lắng không chu toàn. Phải nói là tỷ phu cao mình. Chém gió một hồi làm cơ hội này đến tay à? Tại thiên phạt, đại tỷ phu khi nào sửa đổi chủ ý cơ chứ? Tỷ phu chính là cao tay. Tỷ phu, không tỷ phu một cái. Chúng ta yêu người chết mất. Hai vương cơ hộ đem câu nói kia hồ lên Cuối cùng cố nén được Nhìn không được kêu lên một tiếng mệt mỏi Đến khi hắn nghe nói trên đường đi Sẽ có chẳng đánh Trời sinh tính hiếu chiến của hai người ngược đại Không có để ở trong lòng Hai vương cơ hộ cả đời từ nhỏ đến lớn Đều là chiến đấu liên biên Có thể nói chiến đấu Đã là giả tính của bọn họ Cái gì mà tam đại thánh địa cao thủ tỷ sao Chúng ta bệnh sinh đi qua sống chết Không biết bao nhiêu lần Chẳng lẽ lần thứ nhất chẳng giết là có thể lấy mạng của chúng ta nhất là thực lực lại có thể đột phá như Hùng Khai Sơn. Đã sớm muốn kiểm tra một chút thực lực trước mắt, rốt cuộc có bao nhiêu, tỉnh tiến ra sao. Chẳng giết chúng ta, khảo, cái này, căn bản là chuyện cười. Tranh thủ thời gian đến đây chẳng giết đi, chúng ta muốn nhịn xem rốt cuộc là ai muốn mạng ai đầy. Giống như sư lục, hầu thức, bọn họ năm nay có thực lực mới xác lập. Cách thú vương đỉnh phong một khoảng lớn, tức thì bị tứ đại chí tôn đánh lén ám toán, Lúc đó mới bức hạnh bị thua Chúng ta thời điểm đạt đến thú vương đỉnh phộng Đã có khả năng đột phá Nếu lần này có thể đột phá Trước tích lũy sau phát huy Tất nhiên sẽ tăng trưởng kinh ngợi Cho dù cao thủ trên chính nửa đường chặn đánh Chúng ta cũng không để vào trong mắt Bốn trí tôn cao thủ làm đối thủ Dễ tiệm như vậy sao Mai Tuyết Yên nghĩ trong chốc lát nổi Những đang dược mới này Năm quả tạm thời để đó Đợi đến khi trở về thiên phạt xăm lâm Phát sâu Các ngươi trước hết dùng chỗ này của ta. Nói xong, lấy ra một cái bình ngọc trong áo. Từ trong bình, nghiêng nghiêng đổ ra ba khỏa đang dự. Trong đó, một khỏa là cốc vào trong bình ngọc quân mạc tà đặt lên bàn. Tổng cộng thành sáu khỏa. Xà vương trước đã dùng một khỏa, cho nên trong tay của Mai Tuyết Yên chỉ còn lại có một khỏa. Đang muốn cho hai vương ăn vào, lại nghe quân mặt tà nói, chạm đã. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, đã thấy hắn từ trong lòng lấy ra một bình ngọc, hắt hắt cười nổi. Đây là thiên nguyên đàn, cũng được 10 khỏa, dùng một khỏa có thể gia tăng 50 năm công lực, mỗi người chỉ được ăn một khỏa, ta cho rằng, các người trước hết dùng một khỏa, công lực tăng trưởng, sau đó là dùng thông nguyên đàn, tăng lên như vậy mới có hiệu quả nhất, hoặc có thể tạo ra hiệu quả khá công chừng. Mai tuyết yên thở nhẹ một tiếng thân hình có chút trung rảy, một khỏa thần đang tăng trưởng 50 năm công lực, hai loại đang dược chân quý chỉ nghe là có thể biết rõ nhưng khuôn mặt ta đúng là không tiếc trẻ đem ra. Mà mấy ngày nay cũng không trông thấy bóng dáng quân mặt tà, chắc hẳn là vì vài loại đăng dục này cố gắng, lại cũng là vì an toàn của mình, cũng là vì lo lắng cho mình. Chỉ một thoáng, ma trước Yên đột nhiên dâng lên cảm giác được che chở, được bảo vệ, cảm giác hạnh phúc. Loại cảm giác này trong đời của nàng, cơ hồ, chưa từng xuất hiện qua. Hơn nữa, nàng huyền công tuyệt thế tung hoạn thiên hạ, khi nào có người mang lại cảm giác chơi nặng? Nhưng mà lúc này đây... Loại cảm giác kỳ quái đến cực điểm bỗng nhiên xuất hiện làm cho nàng dị thượng thỏa mãn. Say xưa, không ngờ cảm thấy trong lòng có cảm giác hạnh phúc, trào dâng. Còn mơ hồ có một loại cảm giác chua xót nhạn nhạt. Trong lúc vô hình, không ngờ không muốn xa rời cảm giác này. Nhìn khuôn mặt quân mặt tạ có chút hơi dậy cùng tuấn lãng, cùng với cặp mắt tựa hù như bất cần đời. Trong nội tam mai tuyết yên, không ngờ mang mát có cảm giác vui sững, điều này hắn làm hết thảy cũng là vì ta. Trời đất chứng giám, quân đại thiếu gia làm việc này, mặc dù có không ít cũng là vị thiên phạt trung thú, thậm chí vì Mai Tuyết Yên cũng chiếm phần lớn, nhưng nói toàn bộ là vì nàng thì quá xa vời đi. Dù sao những thủ đoạn này mục đích chính là phục vụ cho gia tộc. Không trách khi nói nữ nhân là động vật hay mê mẩn nhất, lời nói này thật sự không sai tí nào. Nhất là nữ nhân đang động tâm, coi người trong lòng Joseph Berman cứu vớt địa cầu, nàng chắc chắn sẽ không chút cho dự mà nói. Anh ấy là vì mình, vì vậy mà đem tình cảm của mình, làm cho rối tình rối mù Ừ, làm như vậy quá thật, có thể thu được lợi ích lớn nhất. Người nói tiến hành ra sau đi, dù sao ngươi là phát ngôn viên của sư phụ người, vừa là người hiểu rõ những linh dược này. Mai Tuyết Yên thẳng nhiên nói. Âm thanh không ngờ pha lẫn thẹn tụng và ôn du còn thoáng một loại cảm giác rất ngoan ngoạn, trên khuôn mặt chẳng biết tại sao, đột nhiên đổi lên một vùng ẩn đỏ. Hùng ca sơn cùng hồ liệt địa mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên, không thể tin lão đại của mình. Nhìn lại khuôn mặt ta, cơ hộ phát ra tiếng kêu quái lạ. Hai đại thú vương một bực đi theo làm tùy tùng bên gợi lão đại, cả đời chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt đệ của Mai Tuyết Yên, cũng chưa từng nghe qua Mai Tuyết Yên. Phát ra âm thanh ôm nhu như vậy, đương nhiên là khiếp sợ không biết là sao. Thủ đoạn của tỷ phu thật là bá đạo, lại có thể đem đại tỷ hùng hăng thuận phục. Nhìn thấy hùng khai sơn quỳ dưới đất cơ hội đem trong mắt lọt ra ngoài, mai tuyết yên chợt nổi giận. Một cước đạp tới, lẫn tiếng quát. Làm cái gì thế hả? Bị điên à? Thèm đòn hay sao? Hai đại thú phương đau đến kêu tra tiếng, nhưng lại nhấy mắt tra hiệu với nhau, cao nhân làm việc. Bí hiểm vô cùng. Đẳng cấp của ta làm sao có thể hiểu rõ nhân quả được? Chỉ đồng thanh nói. Không có gì, không có gì. Thật sự không có gì, ha ha. Nghe thanh âm ha ha của hai đại thú vương, trên mặt mai tước yên càng đỏ dần lên. Quảng thanh hàng ở một bên lặng lặng nhìn xem, vẻ mặt vốn vui vẻ, nhưng trong lòng đột gục dân lên ý tứ chua thoát nồng đậm. Vùng trộm nhìn quân mặt tà tên này thần trí hôn mê, cướp đi tấm thân sự nữ của mình. Từ khi trở lại thiên hương thành, đã lâu không tìm mình. Lúc trước, lúc nào hắn cũng mang bộ dạng dục hỏa tiêu thân tìm đến mình, đều bị mình không chút tu tình nào đuổi ra ngoài, có phải là đuổi với hắn quá thô bạo trời hay không. Nàng vừa nhìn sang, đã thấy quân mặt ta cũng đang nhìn mình, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng quay mặt qua chỗ khác. Quân mặt ta he he một tiếng, đột nhiên tiến đến bên tai nạn truyền âm. Thanh nạn tỉ tỉ, ta, ta lại trúng độc xin tỷ thường soát giúp ta giải đọc như lần đầu đi. Lần này nhu cậu cấp bách à, ta cảm thấy rất khó chịu, cần bảo vệ mạng nhỏ của tiểu đệ đệ à. Quảng Thanh Hạng nghe vậy phục một tiếng, nàng không thể so sánh với nha đầu độc cô tiểu nghệ kia, nhất là trong việc nói thẳng trang như thế. Đối với Việt Nam nhân này nghĩ đến mình rất minh bạch, nghe được khuôn mặt ta khiêu khích cực kỳ xấu hổ, nhéo một cái vào eo hắn, xây người sang chỗ khác. Ngọc Dung trắng nõn nhưng lạnh lùng lập tức đỏ bừng, ngay cả hai tay cũng chỉ thoáng trở nên đỏ bừng. Quân mặt ta còn ghé mặt nhìn, không khỏi ngây ngóc một chút. Trước mắt vành tay nhỏ, sáng lông lành hoàn mỹ, không tị vết. Sóng mắt lưu chuyển, đẹp không sao tả xiết. Nhất thời tức giận trong lòng ma xuôi quỷ khiến thế nào, hắn lại lệ lưỡi lím một chút. Quảng văn Hằng đột nhiên bị đánh lén, thở nhẹ một tiếng. Trong lúc đó, chỉ cảm thấy toàn thân tất cả đều dũng trà. Một điểm khí lực cũng không có, cơ hội sắp ngã sắp sướng, toàn thân thấu một cái nóng lên mặt đỏ đến mang tài, nỗ lực đứng ở trước mặt mọi người, một tay nâng lên, hùng hăng liếc quân Mạc Tà, muốn lao ngay ra cửa. Quân Mạc Tà ha ha cười, lại không thèm để ý một tay chặn ngang trợ ôm lấy nàng. Quảng Thanh hàn không thể tưởng tượng hắn to gan như vậy, bị hắn ôm vừa vặn trong tay, lập tức vừa thẹn vừa vội, toàn thân nóng bựng vội la lên. Mau buông ta cha! Quân mặt ta cười hắc hắc, bên tai nàng nói, buông cha làm gì? Nàng là người đầu tiên của ta, Ha, Ngày mai là điển lễ Tam Thúc thu nghĩa nữ, đợi qua điển lễ, nàng chính là nghĩa nữ của Tam Thúc. Ta lập tức xin gia gia làm chủ, ban đêm sẽ đem nàng ôm vào trong chăn của ta, xem nàng còn trốn đi đâu. Ha ha, nàng yên tâm đi tiểu hàng, chăn của ta đảm bảo ấm áp vô cùng. quản thanh hàng kinh hải kêu lên một tiếng, nàng từ trước tới nay lễ giáo nghiêm khắc. Chưa khi nào nghe tán tỉnh rõ tràng như vậy, nhất thời xấu hổ lúng túng, toàn thân bắt cỡ đính trùng lên, cũng không biết lấy khí lực từ đầu, đẩy hắn cha dễ dụ một chút, chạy ra ngoài nhanh như tên bắn. Khuôn mặt ta cười ha ha say ngợi lại, đã thấy Mai Tuyết yến đang nhìn mình, đó bừng cái khuôn mặt, trong mắt như có dục hỏa. Về phần hùng khai sơn cùng với hồ liệt địa, còn đang mở to mắt nhìn, một quan như lần đầu nhìn thấy thần tiên. Thần Nhân A, chính là thần Nhân A. Không chỉ làm cho lão đại của chúng ta quan ngoãn dễ bảo, hơn nữa còn dám ở trước mặt lão đại của chúng ta đùa dẫn nữ nhân khác. Cái này thật sự là càng đảm, xem thế là đủ rồi à. Thật là bá đạo, quá hung hãn quá nguy hiểm, quá trâu bò, thần tượng của ta. Quân mặt ta khẽ giật mình, trong nội tâm một trận nhốn nháo không thể tin được. Những lời kia vừa nói ra, rõ ràng là thân mực vô cùng, không thể tưởng tượng được trước thời. Cả bộ mặt, lẫn tâm hồn, toàn bộ như quên đi, trực tiếp nói ra. Nhìn mấy người kia biểu lộ như thế rõ ràng Cũng nghe được à Mai Tuyết Yên tức giận nhìn hắn Trên mặt cậu mang theo một tia ẩn đỏ Cách làm của tên này vừa làm mình cảm động một chút Hắn lại ngay trước mặt mình đùa giỡn nữ nhận khác Lá gan thật là lớn à Sa vương nhìn quân mặt tà Trong mắt như muốn ăn tươi Từ hồ khôi phục nguyên hình trong bụng khắc Để mở miệng, muốn nuốt tên gia hỏa này vào bụng Quân mặt tà thấy tình thế không ổn Vội vàng ho khang một tiếng Hắn biết rõ ngang văn không thể giải thích, càng giải thích thì chính là che giấu. Mà nếu là che giấu, không chỉ đen đuổi từ đầu, mà xui tận mạng. Có thể nói như là đại sự luôn cũng không quá đáng. Nhãn Châu co hắn xoay động, muốn đem chủ đề này dời đi, liền ho khang hai tiếng cho vẻ đạo mạo nổi. Tất cả mọi người đã thống nhất ý kiến, như vậy bốn người các ngươi ở chỗ này ăn đi. Ta vừa vặn không có việc gì, hộ pháp tay các người, hơn nữa huyền công phái tà phát ra đối với các người. Rồi giúp tiến dạy trước có ít. Sư phó lão nhân già có việc khác. Thật sự là không tiện quấy chạy. Theo ta mà làm nào? Nói xong, hắn còn thúc giục hai câu. Mai cô nương, cái này cô cũng đã rõ ràng. Thực lực đại biểu cho sinh tử tụng vòng. Tiến lên chút xíu như vậy, cũng đủ để ảnh hưởng kết quả cuộc chiến đoạt thiền. Cùng với an nguy tương lai của thiên hạ thương sinh. Sớm tăng lên một phần, chính là một phần nắm chắc à. Nhanh, ăn vào đi. Nhanh ăn vào đi. Dứt lời. Quân mặt ta, khó khăn tặc lưỡi hai cái cười hà hà, giống như chim cú khóc đêm. Hắn hiện tại biết trở Mai Tuyết Yên nhất định là rất căm tức, cho nên dù mặt dày mày dạng gọi Tuyết Yên. Đến bây giờ cũng không dám nữa, trực tiếp đổi thành Mai Cô nương rồi lại đem thế giới chụp lên Mở miệng là đại lục đại thế, ngậm miệng là thiên hạ thương sinh, sắc mặt như ngày tận thế đang đến gần vậy. Không thể không nói, lời này nói cha mang theo sự hiện hữu vô cùng. Nguyên bản mai tuyết yên tức đến sùi bột mắt. Quán giận hừ một tiếng ôm bệnh ngọc, đổ ra ngoài bốn hạt đang dự. Đầu tiên, làm cho thiên tạm một khỏa. Sau đó nhìn hùng khai sơn cùng hồ liệt đìa, chỉ thấy hai tên này mở to miệng, bày ra vẻ mặt không phục. Không khí chật động, ngón tay bắn trà. Hai khỏa đang dự trực tiếp, đi vào mồm hai tên miệng trọng, tiết kiệm một phen miệng lưỡi. Đừng xem thường một khỏa dược khoảng nho nhỏ. nhỏ. Mai tuyết yên như không tin được, Hùng Khai Sơn cùng hộ liệt địa hai người to sát, đầu đến mức kêu lên một tiếng. Hàm trăng cơ hộ không va vào nhau, đang cặp thấy kỳ quái, đột nhiên cảm giác trong miệng có một cổ hương thơm. Một cổ dòng nước ấm áp trong miệng mở ra, hóa thành một cổ nhiệt lực tràn trệ. Ao vào, xong vào kinh mạch toàn thân, tứ chi, bách hải. Nguyên lực toàn thân tự hồ là nhận lấy, kích thích mãnh liệt. Lập tức như nước cuộn trào lên mạnh liệt, trong kinh mạch, núi sông đảo lưu mạnh mẽ. Hai đại thú vương trong nội tâm, rùng mình. Trợn mắt nhìn lên, khi thấy Mai Tuyết Yên cùng xà vương đất khoanh chơi ngồi ở trên mặt đất, đang vận công tiêu hóa dược lực. Hùng hổ hai đại thú vương tự nhiên cũng không dám chậm trễ, vội vàng ngồi xuống, ngủ tâm hướng thiện, mắt xem mũi, mũi thông vào tâm. Tiến nhập, điều thức sầu, khuôn mặt ta nhẹ nhàng thở ra, cửa ái cuối cùng này tạm thời đã qua. Đi trước một bước, tính một bước, hôm nay thật sự là bất đi sự hứng thủ. Lửa nóng, hung tâm, nhất cử, lưỡng tội, thật sự là ngày xui xẻo. Quảng thanh hàng gia mặt mỏng như vậy, bị mình khi dễ ở nơi đông người, tối thiểu cũng tức giận vài ngày. Mai Tuyết Yến lúc này tự hồi là vừa mới có một chút tiến triển. Nhưng lần này đùa dẫn lưu mạnh Để lại ấn tượng cực xấu với nạn Trộm ga không được cùng mức nắm gạo à Tổn hại nghiêm trọng đây Ai Quân đại thiếu gia Đi ai thở dài một tiếng vô hạn ủy khuất Ta cũng không muốn à Nhưng lão tử đang nhịn nửa đời người Lại còn phát tự bi nữa sao Cần biết Việc này về lâu về dài càng bớt bối Không cẩn thận là hỏng Giống như có mỹ nhân sóng động thơm thò trước mắt Chẳng lẽ còn muốn dụng ngủ cô nương Giải quyết không phải phí của trời sao? Ta chỉ là vì người của mình mà cố gắng. Ta sai lầm rồi sao? Ta nói sai rồi sao? Ta khảo, cho các người xuyên việc tử xem, nhìn một đại mỹ nhân gần ngay miệng, nhưng lại không thể ăn, cũng không có cơ hội đàn căn bản chính là trà tấn thống khổ nhất. Trà tấn kinh khủng nhất, đây cũng là nhờ định lực của ta cao cường, đối lại là người khác gọi, không cần đợi lâu, chắc chắn sẽ thành đông phương bất bại ngày. Một hồi lâu sau, Trên người ba tuyết yên phát ra một đường khoái trắng, mang trên đỉnh đầu chằm trải ngưng tụ, chằm trải tàu thành sương mụ dày đặc, hình dáng như đóa hoa, sau đó lại thêm một đóa, đến khi xuất hiện ba đóa mới định chỉ ngưng tụ. Quân mặt ta âm thầm cắn lưỡi, không thể tưởng tượng được cái gọi là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triệu nguyên, cảnh giới đồ lực trí cao ở kiếp trước chưa từng nhìn thấy, này, đã có thể thấy rồi. Nhưng lại không phải là nội lực, cũng không phải là huyện khí, mà là quyên lực huyện thú. Điều này làm cho quân Bạc Tà chính thức ngộ ra đạo lý. Nguyên lai võ học thiên hạ, bất kể là thế giới nào, bất kể tên gọi là gì, khi đến mức cao thăm, đều là trăm sông đổ về một biển. Một lúc lâu sau, ba đóa hoa do xương bụi dày đặc tạo thành. Sư một tiếng, Mai Tuyết Yên thu vào trong người, sau đó Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng mở mắt. Trong mắt bắn tra ánh sáng kỳ lạ, thấy quân mặt tại trong lòng bốn bề dễ sống, ánh mắt phức tạp, bách vị tạp trận, một chút cũng không sai. Mai Tuyết Yên rõ ràng cảm giác được nguyên lực trong cơ thể mình nơi này, chỉ trong chốc lát được đưa cao đến mức độ cực điểm, tròn 50 năm tinh thần nguyên lực, thậm chí còn hơn lúc trước. Mai Tuyết Uyên kể từ lần trước bị hơn 10 đạo cao thủ bay công, chẳng may, thân chịu trọng thương, gắn ngượng chống đỡ bỏ chạy về thiên vạc xâm lâm nhưng thương thế có thể nói cực kỳ trầm trọng từ trong tới ngoài bị trưởng kiếm đào thường, mà ở nơi đó mộ trụ càng bị một loại công phu tà môn đến cực điểm đánh chúng khí âm tà ấy thủy chung chiếm giữ trong cơ thể khu trừ không ra mai tuyết yên cực khổ trị liệu mấy chục năm thậm chí khôi phục nguyên thần huyền thú tu luyện nhưng thương thế thủy chung không hề thuyên giảm năm đó mai tuyết yên Cũng chỉ vì nhân tự nương tay, ngay từ đầu, chưa xuất ra toàn lực, những người này đều là chủ lực của đoạt thiên chi chiến, đồng một tí là liên lụy đến toàn bộ an nguy của đại lục, tổn hại không kể hết. Lúc đó mới chịu tổn thương nặng nề, nếu Mai Tuyết Yên thực sự không có chút thành tựu, chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vững, lâu rồi. Một lần bị thương tổn trầm trọng đối với Mai Tuyết Yên mà nói, chỉ thiếu chút nữa tai họa ngập đầu. Hạp đại cao thủ trí tôn chi thượng vây cộng, nào phải là chuyện bình thường sao? Chính là trận chiến ấy, nhưng mà là vô số, lần dễ dùa. Ở ngưỡng cửa quỷ môn quan, mà đến đêm hợp trước của chiến thiên phạt, Mai Tuyết Yên trước cuộc mới cảm nhận được khôi phục được gần như trước, rồi lại trong quá trình cần thiết nhất trải qua kinh sợ. Sắp tới thành công, thì mất trộm, phạt thiên thánh quả, thế nên tâm tư của nạn mới kích động, nguyên lực toàn diện phản vệ nhảy mắt trong lúc đó lại trở về nguyên hình. Mà quân Mạc Tà ngay tại lúc nặng vô lực hành động, may mắn thế nào lại song vào, tưởng như ngày thường bắt đầu hành động hại người. Đùa quái đảng thật lớn một phen, làm cho Mai Tuyết Yên xấu hổ và giận dữ muốn chết, mà không làm gì được. Nhưng ngoài ý muốn, quân Mạc Ta vô tình sử dụng thiên địa linh khí chữa thương cho nạn, đã làm ra hiệu quả thật lớn. Tuy chẳng chưa thể chữa cho nạn khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng làm cho bệnh cũ, nguyên bản trầm kha tiêu thất hơn nữa. Thậm chí cả nguyên lực phản vệ kết quả cũng không có gì trở ngại. Sau khi quốc mặt ta rời khỏi, Mai Tuyết Yên dốc lòng vận công, suốt cuộc cũng khôi phục được tám phần thực lực, thành công đem thương thế cũ mạnh mẽ áp chế. Xuất chiến cùng tứ đại trí tồn, cũng một lần hành động mà thắng. Nhưng Mai Tuyết Yên cũng biết thương thế của mình còn xa xa mới có thể chân chính khôi phục. Mà đoạt thiên tri chiến đã gần ngay trước mắt, thăm biết ở dạng trạng thái này, mình không có nắm chắc. Lúc này mới đưa ra chủ ý du lịch đại lục, hy vọng có thể tìm kiếm cơ chuyện khôi phục hoàn toàn. Mà đi theo bên người quân Mạc Tà, đúng là nàng sớm có dự mưu an bại, bởi vì quân Mạc Tà có thiên địa linh khí, đúng là vô thượng pháp môn để khôi phục thương thế của nàng. Quân Mạc Tà hiếp đáp nàng. Nhưng nàng lại cần thiên địa linh khí Của quân mặt tạ trị thương cho mình Đúng là một quan hệ trắc trối phức tạp quý vị khó có thể diễn tả bằng lời Mai Tuyết Yên dọc theo đường đi Bị hai loại tâm tình này hành hạ đến kiệt sức Nhưng quân mặt tạ một đường sân phong đắc ý Khiến Mai Tuyết Yên càng thêm khó chịu Vì thế một lần lại một lần bố trí trêu chọc Là bị người này có thể đoán đỡ được toàn bộ Cho dù là lúc này chưa có kế tiếp theo để chữa trị hắn nhưng người này thật sự là da mặt dày đến thiên hạ vô sông đỏ mặt một lần cũng chưa từng có đây trước cuộc là loại người nào ạ Mai Tuyết Yên tuy rằng cấp bách cần thiên địa linh khí của quân mạc tà chữa thương nhưng nàng Thủy Trung cũng là một đời thiên phạt thú hoàng há có thể dày mặt khẩn cậu hắn sao cân nhắc một hồi lâu cũng không chú ý rõ ràng vì thế trong thời gian tiến nhập vào thiên hương thạnh Lợi dụng cùng xà vương thiên tẩm âm tẩm mà đến. Thẳng đến khi hai người gặp mặt một lần, quân mặt tà lại đưa ra phương pháp cực kỳ vô lại, không kiềm chế nổi đánh mông cô bệnh. Tuy nhiên, còn hôn hít chính mình. Điều này làm cho tâm hồn thiếu nữ của Mai Tuyết Yên Đài Loan. Giết, nhất định là giết không được, đánh, cũng không thể đánh quá nặng. Về phần bắn, đối với tên gia hỏa bạc dày bày dạng này mà nói, lại càng vô ích, đúng là không có cùng đẳng cấp với hắn. Mai Tuyết Yên bàn hoàng vô kế khả thị vừa đút nghe quân mặt tà hẹn đến quân gia cư ngụ thân hồn điên đảo ưu mê đáp ứng hắn vì thế ở đây cho đến bây giờ nhưng đáng kể trong thời gian dài ở chung cũng không biết là tại làm sao bóng dáng vô lại của thiếu niên này từng bước xâm nhập vào trái tim nàng làm cho nàng tâm tư bình tĩnh đã lâu thế nhưng bây giờ chỉ trong một thời gian ngắn đã nổi sống hơn nữa trong đoạn thời gian này Thương thế của mình tuy chẳng vẫn chưa từng khôi phục, nhưng một viên thiên nguyên đăng trên người quân mạc tạ, chính mình lại gia tăng tốc độ kinh mạch gấp 3 lần, mà một viên thông nguyên đăng lại có thể sản sinh tra bù đắp 50 đận tinh thận nguyên lực chính mình. Thương thế dưới tác dụng của hai viên thận đăng lại có thể dần dần có sư thế khỏi hẳn. Như vậy chính mình một khi khôi phục mà nói, không chỉ khôi phục được thực lực trình độ năm đó, thậm chí sát sức, rất lớn, còn có thể tiến thêm một bước. Ngay cả không thể bù lại lỗ hỏng Những năm gần đây Nhưng kém cũng không quá xa Kỳ thật nói đến toàn diện khôi phục Bù lại lỗ hỏng tu luyện Cũng không cần làm gì khác Chỉ cần mỗi ngày dùng thiếu niên này Lấy thiên địa nguyên khí đùa dẫn một lần Giống như lần đó ở trong thiên phạt xâm lầm Tin tưởng không cần lâu lắm Mình có thể tinh tiến trên phạm vi lớn Nhưng tình cảnh ngày đó Thật sự rất khó xử Coi như quốc mặt tà đồng ý Mình có thể chịu không Thiếu thiên cổ quái này làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Đến tột cùng có có bao nhiêu thần kỳ đầy? Xà Vương, Hùng Vương, Hổ Vương chính là ở chỗ này. Âm thầm, điều tức bên trong. Bọn họ bản thân thực lực cùng với Mai Tuyết Yên hiện nhiên có khoảng cách chênh lệch tương đối. Lúc này bỗng nhiên gia tăng 50 năm công lực. Ngay cả bọn hắn có trình độ trí tôn cũng cần tiêu phí đại lượng thời gian để tiêu hóa hấp thụ. Quân mặt ta trước cuộc phát hiện Mai đại mỹ nhân ở nơi đó nhìn chăm chăm chính mình, tự hồ rất chuyên tâm nhịn Không khỏi là mấy tàu hình hoàng mỹ, làm bộ như không biết, mặt cho nàng nhìn. Chỉ bằng mỹ lực của bản thiếu gia mỹ nữ nào mà không quỵ dưới khố của thiếu già ta chứ. Thật lâu sau, vẫn cứ thấy mai tuyết yên nhịn như vậy, quân đại thiếu rốt cuộc không nhịn nổi, cười khổ một tiếng. Tại sao lại nhìn ta như vậy? Thấy si mê sao? Có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt đẹp trai? Dưới ánh dương quang Bộ dáng chức đặc biệt, anh Tuấn Tiêu Sái vượt qua hẳn người thường phải không? Bốn thiếu gia mặc dù ngọc thù lâm phòng, anh vĩ bất phàm, nhưng cô diện ta như vậy, người ta thủy chung cũng có chút xấu hổ nhỏ nhỏ, ha ha. Mai Tuyết Yên suy nghĩ nhiễu loạn dồn dập, suốt cuộc thu trở về, thẳng nhiên cười đoải. Có thể ở chung với nhau đã lâu, người nói cái kia ta thật sự là không cảm thấy được, nhưng bất quá quả thực, da mặt người vô cùng dày, nên ta cảm giác rất không giống người thường. Ngươi mà cũng có thể biết tiếng ngựa ngùng sao? Quân mặt ta vút vút sóng mũi, cười gần hai tiếng nói. Gia mặt dậy kỳ thân cũng là một loại ưu điểm, cô không thấy vậy sao? Thánh dân nói chắc đúng, da mặt mỏng ăn không đến lượt, da mặt dậy ăn no. bất kể là ăn uống hay tiệm lão bà, đều cần da mặt dậy mới có thể nhanh chân đến trước. Da mặt mỏng nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt trước người khác mà thôi. Nhặt cơm thừa canh chẳng của người khác, vậy không có ý nghĩa dù sao ta có chút khẩu vị không tốt. Phải không? Nói vậy, cha mặt dày mới là ưu điểm tốt nhất sao? Mai Tuyết Yên dịu giọng có chút trào phúng nổi. Mặc dù không đúng lắm, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Bất kể là muốn thăng quan phát tài hay là lãnh binh hai nước đại chiến, hoặc là đế vương chi tâm kiêu hùng, không có được nhân tố này, làm sao có thể đoạt được thắng lợi cuối cùng? Phải biết rằng, từ trước đến nay thành công nhất ấy, có tứ đại yếu tố thiếu một thứ cũng không được. quân mặt ta, Ba hoa chích tròe, nói năng hồn hồn đầy lý lẽ, tứ đại yếu tố, ngươi đừng nói sách với ta, nhanh thống khoái một chút, rõ ràng đi. Mai Tuyết Yên thật sự bị hắn khơi dậy lòng hiếu kỳ, dù sao cũng không có việc gì, nghe hắn thổi da bỏ khoát lát cũng là cách thức giết thời gian tốt. Quân mặt tà nghiêm túc nói, tồng đèn thì cơ hội thành công xa vời, điểm này cực kỳ trọng yếu, vô số âm mưu quỷ kế đều là từ nơi này hình thành. Nói là căn bản của thành công của khổng quả. Yếu tố thứ hai Mai Tước Yên tinh tế cân nhắc. Thật cảm thấy điểm này không phải không có lý. Yếu tố thứ hai là gan lớn. Nếu dám nghĩ, phải dám làm. Tuyệt đại đa số chuyện tình, suy nghĩ không sợ hãi cũng đã thành công một đứa. Người khác không giảm. Hết lần này đến lần khác, cô giảm. Cô so với người khác nhiều hơn một phần cơ hội thành công. khuôn mặt ta bồ vắng nghiêm trang, như một đại nho học giả sung đùi đắc ý, chính là dạy dỗ không quản công. Yếu tố thứ ba Mai Tuyết yên nghỉ nghỉ, cũng nở đùa cười, gàng lớn căn bản không cần phải nói. Người nhắc gan có nhiều, ít thành tụ gì chứ, coi như bán đau xanh của bị người khi dễ. Yếu tố thứ ba có thể nói cũng rất quan trọng, chính là tâm quan tủ lạc. Mọi việc tất thể phải lấy chính mình làm trung tâm, bất luôn cái nào, chỉ cần phạm lên lợi ích của mình, một mực giết chết không chút lưu tình. Phàm những người ngắn trên đường, như nhau không thương tiếc thì đập tan. Tha ta phụ người chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Chỉ coi như thế mới có thể thành nghiệp đế vượng, thậm chí cơ nghiệp buôn đời. Quân bậc tà hừ một tiếng nói đến đây không gọi nhớ đến lý du nhiên. Từ khi quân giao quật khởi, lý du nhiên ánh mắt lãnh đạm đã nhìn lâu rồi. Một số hành động gần như là âm thầm, nhưng đối với vị lý gia trẻ tuổi đệ nhất nhân này, quân bậc tà chưa bao giờ buông động cảnh giác. Tuy rằng lấy trình từ của mình, Lý Du Nhiên đã không còn tạo thành uy hiếp đáng kể cho mình. Thậm chí cả Lý Gia cũng không coi là cái gì. Dựng tiểu tự đó trong đầu toàn âm mưu quỷ kể, một bụng giả tâm bừng bựng, lại không thể, không phòng. Không cẩn thận có thể bị hắn lợi dụng. Ta ta phù người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta à. Lời nói thật bá đầu, bất quả cũng quả thật như thế. Còn yếu tố thứ tư? Mai Tuyết Yên dần dần trình trọng lên, nàng tự hồ cảm giác được quân mặt ta có ý gì đó, tự hồ cũng không phải đơn giản chỉ là khoác lác mà thôi. Điều thứ tự còn cần phải nói sao, đương nhiên chính là da mặt dày. Quân mặt ta ha ha cười. ha tứ đại yếu tố này, bản thân người cảm thấy trong đó mình có mấy điểm? Mai Tuyết Yên say ngợi nghiêng đầu hỏi, thân sắc giả bộ cực kỳ đứng đắn. Yếu tố thứ hai gạn lớn, cùng yếu tố thứ tư da mặt dày, ta hiển nhiên, đã đăng phong. Tạo cực, lô hỏa thường thành Tin tưởng, nhìn quanh Đường kiểm thế gian Có thể có hai yếu tố này hơn tà Chắc là cũng có Nhưng tuyệt đối là ít ỏi Có thể đếm trên đầu ngón tay được Quân mặt tà tự nhiên phối hợp diễn trò Nghiêm mặt nổi Yếu tố thứ nhất tâm tối Cùng yếu tố thứ ba tâm ngoan thủ lạc ta hiện tại chỉ có một nửa Cảm tình phong phú luôn là dược điểm lớn nhất của tà Thân nhân còn có bằng hữu Là càng khó có thể dứt bỏ Quân mặt ta thở dài một tiếng, cái gọi là có thể thấy nhưng không thể chữa lại đây, ta mặc dù biết vấn đề của ta cũng rất khó thay đổi, vô tâm có tâm, bác tình hay hữu nghĩa, ta cái đời này không có khả năng có đầy đủ, tứ đại yếu tố. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí cũng cần phải cố gắng à. Mai Tuyết Yên trước cuộc cũng thấy hắn thừa nhận, khó đạt được cõi niết bàn, trái lại hơi có ngoại ý muốn, không khỏi nở nụ cười, vô vơ hoại. Vậy ngươi xem, ta thế nào? cô sao? cô đừng chà đạp tứ đại yếu tố. cô căn bản là một đứa ngốc. Quân mặt ta không chút khách khí. trong tứ đại yếu tố cô diều lắm cũng chỉ có một chút, chính là gan lớn. hơn nữa đơn giản cũng chỉ là gan lớn. thế nhưng chỉ đơn thuần gan lớn, không có ba yếu tố khác trong lời nói, đúng là như tục ngữ có câu kẻ ngốc lớn mật, chỉ biết mặt cúi đầu, thẳng về phía trước, có thể nói cái gì cũng tệ, còn không bằng mấy tên nhát gan bao bao giữ mình tứ đại yếu tố, mà không có đầy đủ, tuyệt đối là không tốt, như vậy còn có thể yên tĩnh, mong chờ quãng đời còn lại. Cô bây giờ, trực tiếp, liền là đối tượng để người khác hãm hại, vừa mệt mỏi mình, vừa mệt mỏi bạn hữu, thậm chí mệt chết cả nhà. Ngươi! Mai Tuyết Yên lâm vào trạng thái chán nặng. Nói bậy! Nói bậy à? Chính cô cũng là người thông minh, chính mình suy nghĩ một chút đi. Quân bạc ta cười lạnh một tiếng nói, Trước tiên nói về chuyện lần đó, thập đại trí tôn cao thủ, chi thượng chặt đánh cô, chính là cô bị trọng thương một ít. Ta chưa có hỏi qua cô chuyện này lần nào chứ, nhưng ta có thể kết luận, đến cuối cùng cô trọng thương chạy chối chết. Người ta toàn là thập đại cao thủ trở ra. Nhiều lắm chính là thời gian cô toàn lực phá vậy làm cho bọn họ, nhiều ít, dính một chút nội thương, tuyệt không bị dộn đến tổn thương trí mạng. Càng không nói đến thương tật, chỉ hơi vui đùa, an dưỡng. Là có thể vẹn toàn, có phải thế không? Mai Tuyết Yên phẫn nội nhìn hắn, răng trắng như tuyết bất tri bất giác, cắn chặt môi đỏ bừng. Trong mắt thần thái phẫn nộ dần biến thành bi thương. Thế không phải là nhân tự nương tay, lòng dạ đàn bà sao? Quân mặt ta không chút đu tình nào, thờ ơi, những dân tiếp tục phê phản. Mà chính cô bị thương thật nặng, thậm chí gần như đi đợi nhà mà hào hết khí lực, mới nỗ lực lao ra khỏi trường vậy bất tân ra ngoài, mà những cao thủ được cô khoan hồng, độ lượng, buông tha, tất nhiên sẽ không cảm kích, cũng sẽ không báo đáp ơn tha mạng của cô, bọn hắn chỉ càng thêm hung ác đuổi giết cô. Ngay sau đó, cô một đường chém giết, lại hạ thủ lưu tịnh, trở lại thiên phạt xâm lâm với thôi cả quá trình đó, có phải như vậy hay không? Mai Tuyết Yển thống khổ quay đầu đi, quân mặt ta tuy rằng chưa thấy, cũng không nghe nói đến, nhưng nói bổ chút cũng không sai Cô đến tận bây giờ cũng không thể hiểu được, là vì sao à? Tất cả mọi người đều phải tham gia đoạt thiên chi chiến, cũng là vì đại lục, cũng là vì thiên hạ mưu dân, vì sao nhất định phải gà nhà đá nhau à, sát hại binh hữu của mình? Chẳng lẽ mục tiêu cuối cùng của bọn hắn không phải là vì điều này sao? Ta biết rõ, bọn họ chó trang chính là chống lại sự xâm lược, bảo vệ toàn bộ đại lục là nhiệm vụ cao nhất. Điểm này chính mình rành mạch, bởi vì những người đó đối mặt với kẻ thù bên ngoài, đồng dạng là phấn đấu quên mình. Không tiếc tính mạng, đem diệt huyết chiếu vào trên đỉnh thiên trụ sơn, đem anh linh lưu tộn trong thiên địa. Vì cái gì? Lẽ nào, chính mình là huyện thú, còn có thể minh bạch đạo lý này? Bọn họ làm sao không hiểu đầy? Mai tuyết yên không tin chẳng, bọn hắn không hiểu, nhưng càng thêm không trỏ, đây trước cuộc là vì cái gì? Giết chết chính mình, giải quyết thiên phạt xâm lâm, chỉ có thể trong đoạt thiên chi chiến, đánh mất một minh hữu đắc lực. Thậm chí có thể tồn tại, đa lượng chiến lược, tại sao với gây hại cho người khác, nhưng mình cũng không có lợi ích gì. Cô thật sự nghi hoặc phải không? khuôn mặt ta lạnh lùng nhìn nàng. Có phải hay không nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Mọi người rõ chẳng, đều có cùng mục tiêu, có chung một địch nhân, vốn là phải chân thành hợp tác, vì sao lại không muốn cùng tồn tại mà chém giết lẫn nhậu? Đúng vậy, vì sao? Ta thật sự không hiểu, vấn đề này luôn làm cho người ta cảm thấy nghi hoặc. Từ hàng ngàn hàng vạn năm này, thiên phạt ta không ít lần tiên phong trong đoạt thiên trị chiến, Chưa từng một lần lùi bước. Hàng vạn năm qua, thiên phạt thú vương tán thận ở đỉnh thiên trụ sơn. Đến nay đã có bao nhiêu? Ngàn vạn a, ta dám can đảm mà nói một câu, nếu không có thiên phạt xăm lâm trời giúp thế chân vạt. Hiện tại trên phiến đã lục đầy, sớm đã không còn tồn tại. Ma trước yên trong những mắt phóng hỏa. Nhưng là hiện tại, Tam Đại Thánh Địa lại muốn Đưa thiên phạt xăm lâm đến chỗ chết, đây là cớ gì? Vì cái gì? Thiên phạt thú vương các cô, tâm địa trọng sản, đây vốn là việc khó khăn đặt trên vai. Cái này, với các cô là ưu điểm, nhưng cũng là chỗ trí mạng nhất của các cô. Đừng vội vàng phủ nhận, ta hỏi cô một vấn đề. Quân mặt ta ánh mắt nhu họa xuống, nhưng vẫn lấp lánh phát quang. Lúc trước không biết là thứ bao nhiêu đoạt thiên tri triển, có tam đại thánh địa đại hùng, thế nhưng vì sao không phải là tứ đại thánh địa? mà là Tam Đại Thánh Địa. Điểm này, nàng cũng từng suy nghĩ qua chưa? Thiên Phạt xâm lâm đầu dạng mạnh mẽ, thậm chí là một phương xuất lực nhiều nhất. Vì sao lại không thể xếp vào Thánh Địa, lại phải lấy từ Nhất Hùng đặt tên? Điều đây, Mai Tuyết Yên ngập ngừng, vấn đề này nàng quá thực chưa từng nghĩ tới. Từ xưa đến nay, Tam Thánh Nhất Hùng danh chấn đại lục. Mai Tuyết Yên chưa bao giờ cảm thấy không ổn, chỉ cảm thấy như là đương nhiên, Thiên Phạt hung danh. Không người dám phạm, cũng đã tạo từ ngàn vạn năm qua, chưa từng có bất kỳ nhân loại cao thủ nào dám xâm nhập vào phiến huyện thú Thánh Địa. Nhưng hiện tại quân mạc tạ nhắc tới, nàng nhất thời mới nhớ tới. Đúng vậy, vì sao? Đồng thời liệt danh, đồng thời xuất lực, vì sao ngoài mình ra, tam gia đều có được cái tên Thánh Địa mà thiên phạm xâm lâm lại là hung? Người hoặc là huyền thú đều quên một điểm, một điểm rất trọng yếu. Đó là sự kiêu ngào của nhân loại, hoặc có thể nói là lòng hư vinh kỳ diệu không giải thích được, đơn giản một chút mà nói, hay là tại khi đó, nhúng nhượng một chút tiên phạt xăm năm cùng tam đại thánh địa, căn bản là ở thế đối địch. Quân mặt ta vô cùng mỉa mai, đây là một loại buồn cười, tự nhận mình là chính tông trong lòng, là tác oai tác quái, mới có tranh chấp ngày hôm nay. Chính tông có ý tứ gì? Mai Tuyết Yên trầm chảy. Lùi về phía sau hai bước, từ từ ngồi xuống ghế, vẫn không trỏ sao. Cái gọi là chính tổng chính là đại lục đầy. Vì sao? Cũng lấy nhân loại làm chủ. Nhân loại chiếm giữ địa vị lãnh đạo, toàn bộ văn minh, toàn bộ truyền thừa, đều từ nhân loại mà ra. Ngay cả huyện thú cường đại cũng phụ thuộc vào nhân loại. Nhưng ở trong đoạt tiên kỳ chiến, lại là thiên phạt xâm lâm, các gồ dốc sức lớn nhất, điểm này không ai có thể phủ nhận. Lần đầu tiên đoạt thiên chi chiến, nếu không có thiên phạt xâm lâm, đại lục đã là thiên hạ của dị tộc. Cái này cũng đã biến thành niềm kêu hãnh của thiên phạt xâm lâm. Nhưng, quân mặt ta ánh mắt sáng trực, thậm chí lại rất nhiều lần tham gia đoạt thiên chi chiến, hay hoặc là trong mắt nhân loại, tham dự đoạt thiên tri chi chiến, cái này căn bản là một loại sỉ nhục, bởi vì phải dựa vào một đám cầm thú xuất lực, mới đánh thắng trận, bảo toàn gia viên cùng với tính mạng. Nhưng đoạn lịch sử này chỉ cần thiên phạt Sam lâm còn tồn tại thì vĩnh viễn không thể xóa đi, theo thời gian trôi qua. Cũng chắc chắn lưu truyền đến thiên tu vạn đại, chỉ có thiên phạt Sam lâm hoàn toàn không có tồn tại, đoạn lịch sử này mới có thể theo gió bày đi. Một đời một thế hệ đơn giản, là đối với đoạt thiên kỳ chiến không có nắm chắc. Nếu động thủ với thiên phạt Sam lâm, chỉ sợ lưỡng bại cầu thường, bị gì tộc chiếm tiện nghi, vì vậy mới kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng bây giờ... Chắc chắn có thể khẳng định được một việc, đó chính là tam đại thánh điệu cho rằng, mình như chim đã đủ lòng đủ cảnh Cho dù không có tiên phạt xăm năm, cũng không ra chuyện có thể giảm thắng lợi Cho nên sau đó, chính là lúc bi kịch có tiên phạt xăm năm tới. Có mới nới cũ, được chim quên nã được ná quên nơm. Nhân loại đối với chính mình còn như thế, hướng chỉ là đối với huyện thú các cụ. Hơn nữa, thật đúng dịp cái gọi là nhất hung hiện giờ, chỉ có một nghĩa, chính là hung danh. Tức là hữu danh vô thực, cấp cho bọn hắn lý do chính đáng nhất. Tại thế giới này, quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn, cho nên ngang vật lượng không cần cảm thấy ủy khuất. sự sách cho đến bây giờ đều do người thắng viết.